Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 260: Thông Giáo chủ ra tay. Đờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz in nhạc âm thầm hoàng sở. Hắn hai mắt phát quang, thần quang tỏa ra, nhưng vẫn như cũ nhìn không thấu vì kia không biết cường sử dụng. Ngơ ngơ hồ hồ, só ở trước mắt Nhưng thật giống như ở cách kia xa xôi trong hư không Chỉ xích thiên nhai Đây là một vị mạnh hơn vô cực lão tổ cường giả Đinh nhạc thân hình hơi động Không có ra tay công dịch Mà là trực tiếp ra khỏi sơn thủy giới Cấp tốc rút lui đồng thời Ánh mắt tàn nhẫn Sơ tay lên chính là một điểm Bạo Đinh nhạc thấp dòng gầm thét, Sát khí ngút trời Nhất thời Cái kia vốn là vụn vặt sơn thủy giới Đột nhiên run lên Tiếp theo trực tiếp nổ tung ra Hảo nhiên thiên địa chi lực nổ tung Cái kia sơn thủy giới Bên trong chính tòa linh sơn 36 đảo thiên hà thủy Cũng đều là ầm ầm nổ tung Không được Sơn thủy giới tự bạo một khắc Vị kia không biết tên cường giả biến sắc Không chút nghĩ ngợi phản ứng nhanh chóng. Một phát bắt được vô cực lão tổ, thân hình bất động. Bỗng dưng liền biến mất ở tại chỗ. Sơn Thủy Giới Tử mạnh mẽ lực trùng kích trong thời gian ngắn xé sạch phạm vi hơn vạn giặm tứ không. không. nổ tung, chỉ để lại một mảnh hư vô. Liền không gian vĩu tất đều bao phủ không nổi. Hít thầy đều mất đi ở cái kia Sơn Thủy Giới Tử bên trong phốc, ngoài giới, đinh nhạc thân hình lui nhanh, lùi lại mấy ngàn dặm. Nhưng này uy lực nổ tung vẫn là lan đến gần hắn, nhất thời đen hắn xa xa lặng. Huyết tung thiên địa, sơn thủy độ lục là đinh nhạc tế luyện mấy vạn năm thần thông pháp bảo. Cùng đinh nhạc tính mạng giao tụ, là đinh nhạc trọng yếu nhất một món pháp bảo. Uy lực sớm đại thành, Nhưng bây giờ, nhưng là để đinh nhạc không chút do dự chỉ điểm một chút bảo Chỉ là điểm này, liền có thể nhìn ra đinh nhạc quả đoán Đinh nhạc sắc mặt trắng bề củng định thân hình Khí tức có chút nghề hoài, nghề hoài suy sụt Điểm bảo sơn thủy đồ lục, trực tiếp để hắn tổn thương nguyên khí Đột nhiên, đinh nhạc ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía xa xa một chỗ hư không Xa xa cái kia nơi hư không loán một cái. Hai bóng người từ bên trong ngã ra. Có máu tươi nhỏ xuống đại địa Chính là vô cực lão tổ cùng vậy không biết tên cường giả. Nhưng giờ khắc này vô cực lão tổ lại là bị ếp hiện ra bản thể. Cái kia một đoàn thần quang cũng là so với vừa nãy ít đi hơn nửa. Thần quang hệ hoài. Khí tức suy nhược đến cực điểm. Mà vậy không biết tên cường giả sờ khắc này cũng là có chút chật vật Trên người thấm ra từng tí từng tí máu tươi Thân hình cũng không lại hư huyến Lộ ra hình dáng Đây là một vị khuôn mặt uy nghiêm ông lão Hai mắt là con ngươi màu bạc Thật giống nổi hàm một thế giới giống như Ánh mắt mang theo hảo nhiên uy thế Trên người mặt pháp bào màu bạc Cả người nhìn qua lại như một con ngủ đông man hoang cử thú. Ẩm chứa bàng bạc cùng bảo sức mạnh to lớn. Đinh nhạc ánh mắt ngưng lại, chấn động trong lòng. Tự bảo sơn thủy giới đều đang không thể giết chết đối phương. Đinh nhạc ánh mắt hung áp. Sát cơ uy nghiêm đáng sợ. Đột nhiên mạnh mẽ thôi thúc pháp lực. Trong miệng không khỏi lo ra máu. Nhưng dứt khoát thân vung tay lên. Bất chu ấm nổ vang bay lên Hóa thành to như núi Ui năng toàn mở Chấn áp hướng về vô cực lão tổ hai người Thật áp độc tiểu tử Không biết tên cường giả ánh mắt nhìn về phía đinh nhạc Âm trầm như nước Một cây sơ sầy Dĩ nhiên suýt chút nữa tải ở một tên tiểu bối trong tay Thực sự để hắn lên cơn giận dữ Khó có thể áp chế không biết tên cường giả nhìn thấy bất chu ấm. Cười lạnh, chỉ tay một cái. Nhất thời, bất chu ấm sở ở trên hư không ầm ầm một trận. Tư không vừa vỡ, hóa thành một mảnh hư vô. Mạnh mẽ lực trùng kích để bất chu ấm trực tiếp quang mang tối sầm lại. Bay ngược ra ngoài. Chờ lần sau gặp lại thì chính là chém ngươi thời gian. Không biết tên cường giả cũng không có tiến lên đánh giết trọng thương Đinh Nhạc Mà lại nhìn Đinh Nhạc lạnh luôn nói rằng Hắn kéo một cách lại hóa thành hình người vô cực lão tổ Bước vào hư không, khặt, Đinh Nhạc lo ra máu Trong mắt có chút không cam lòng Từ bão sơn thủy nổ lục Bị thương nặng Đều đang không có để lại đối phương Vậy không biết tên cường giả thực sự quá mạnh mẽ. Một thân thần thông sâu không lường được. Hơi một tí hủy thiên diệt địa. Đinh nhạc ở phương diện này kém xa tí tắp. Nhưng vào lúc này. Xa xa một chỗ tư không đột nhiên động một cái. Chuyện ra một tiếng lạnh léo âm thanh. Đừng lần sau gặp lại. Điên đảo lão tổ. Nhiều năm không gặp. Còn không ra gặp một lần thấy bần đảo sao Sau đó Một thanh thanh quang lượn lờ bảo kiếm tử tư không bay ra Uồn có tốc độ cực nhanh Trong thời gian ngắn đến bên ngoài mấy vạn dặm một chỗ tư không Bảo kiếm xoay một cái Chém vào tư không Thanh bình kiếm Lão sư Đinh nhạc nhìn thấy cái kia bảo kiếm Nhất thời vui vẻ biểu hiện thả lỏng ra Thông thiên giáo chủ theo sát thanh bình kiếm bước ra hư không. Nhìn thấy đinh nhạc cả người vỗng máu. Ánh mắt lóe qua một tia sát cơ Cố gắng ở lại, xem ta chém hắn. Thông thiên giáo chủ nói với đinh nhạc, âm thanh rất nhẹ. Nhưng cũng lộ ra một luồng ngạo nghế thiên thành tự tin. Mà lúc này theo thanh bình kiếm một chiêu kiếm chém nhập hư không. Nhất thời, hư không bay ra một đảo máu tươi. Thông thiên Trong thư không chuyển đến vị kia không biết tên cường giả Cũng chính là thông thiên giáo chủ trong miệng điên đảo lão tổ kinh nộ Một bàn tay từ trong hư không dối ra Quay về thanh bình kiếm vỗ một cái Nhất thời thanh bình kiếm vị trí thư không thiên địa xoay chuyển Bá một tiếng Thanh bình kiếm bị quăng ra mấy vạn dặm Sau đó bàn tay kia thu hồi không thấy bóng dáng Còn muốn đi sao? Điên đảo lão tổ Đến rồi lâu như vậy Vẫn không lộ diện Bần đảo nhưng là rất nhớ nhìn một lần ngươi Bần đảo muốn nhìn một chút Nhiều năm không gặp Ngươi đến cùng làm sao? Lại vẫn dám trở về Từ đâu tới lá gan? Thông thiên giáo chủ nói đưa tay một chiêu Thanh bình kiếm bá một tiếng lạc ở trong tay Bước chân đạp xuống, một bước mấy vạn rằm. trở tay chính là một chém. Một chiêu kiếm chém thiên địa. Thiên địa phá nát, bị trở thành một mảnh hư vô. Điên đảo lão tổ cùng vô cực lão tổ cũng là từ bên trong ngã ra. Thân hình chật vật, đều là ánh mắt âm trầm nhìn ngạo nghế mà đứng thông thiên giáo chủ. Vô cực lão tổ càng là ánh mắt có chút sợ hãi. Nhìn cầm kiếm mà đi thông thiên giáo chủ bước chân đều là có chút xuân chiến Xem ra cũng không làm sao Bần đảo một vị đệ tử đều ngươi đều không bắt được Một hai lần muốn giết đều giết không được Thực sự là nhục không còn thân phận của ngươi liền như vậy còn có gan tử trở về Thực sự là không sợ chết Thông thiên giáo chủ trong tay cầm kiếm ngạo nghế nhìn điên đảo lão tổ hai người khinh thường nói Thông thiên Ngươi không cần càn sỡ Bây giờ thiên địa khí vận chuyển biến Mất nhân tục này một công cụ Lão tổ ta ngược lại muốn xem Xem ngươi chờ còn thủ đoạn nào nữa Không có cái kia thiên địa khí vận gia trì Ngươi chờ cũng bất quá là khai thiên cảnh thôi Cùng bọn ta cung cấp Ta cũng không sợ ngươi Điên đảo lão tổ thấp giọng nói rằng Giúp quỷ dưới đáy nồi ghế sách quả thật không tệ Nhưng khai thiên cảnh cũng đủ để chém ngươi Ngày xưa để ngươi trốn vào chốn hốn đồn Hôm nay bần đảo xem ngươi còn làm sao đào tẩu Thông thiên giáo chủ nhẹ nhàng phủ kiếm khẽ cười nói Được Lão tổ ta cũng muốn nhìn ngươi một chút có thần thông nào dám khẩu thả hào ngôn càn sỡ đến cực điểm Điên đảo lão tổ trong miệng gầm lên Không chờ thông thiên giáo chủ ra tay liền ra tay trước Hai tay vạch một cái Trong tay hiện lên từng đảo từng đảo chói mắt thần quang Để thiên địa thất sắc Trực tiếp chém về phía thông thiên giáo chủ Đồng thời Vô cực lão tổ cũng là ra tay, mạnh mẽ ngăn chặn thương thí, ánh mắt lạnh lùng, trong tay tiên quang tỏa ra, bắn về phía thông thiên giáo chủ Hai người vừa ra tay chính là toàn lực ớn phó, không chút nào dám lưu thủ nửa phần một hào sư sơ, sơ.